các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net phóng viên đã đứng tuổi đây là bà xã của anh còn đây là đoàn thạch hãn viết báo nam cam nhìn người đàn bà n g ờ ngỡ nhớ đã từng gặp đâu đó mà ý chịu không nhớ ra ba thành mỉm cười nói luôn đây là phương uyên nam cam còn nhớ ra không nam cam sực nhớ đây chính là một người phụ nữ nổi tiếng trước đây khi quân đội mỹ ở miền nam có một loại hình được coi là không thể thiếu đó là vũ sexy đầu tiên là xuân nữ hoàng trang phục nhục thể thần vệ nữ thu thủy với vũ điệu tabo bốc lửa lần lượt theo điệu nhạc người đàn bà uốn tấm thân và cởi bỏ dần trang phục phượng n g uyên người được ba thành giới thiệu là bà xã vốn là vũ nữ sexy đợt cuối cùng của sài gòn trước ngày dãy chết cô vũ nữ có bóc dáng được xem là đẹp nhất miền nam này đã từng đóng vai chính trong bộ phim anh yêu em với nghệ sĩ hùng cường giờ đây lại là vợ bé của một nhà báo việt cộng phương uyên xem ra chẳng già đi bao nhiêu và sắc đẹp mê hồn vẫn còn đó đủ để những gã đàn ông háo sắc như nam cam phải siêu đổ đoàn thạch hãn người được ba thành giới thiệu là đồng nghiệp thực ra là ai bằng mạng lưới thu thập thông tin khắp sài gòn nam cam có đầy đủ chi tiết về anh chàng này và quyết định tiếp cận hãn nhằm mục đích sử dụng anh ta cho kế hoạch bá chủ giang hồ của mình. hãn tên giấy tờ là đoàn kế tường nhưng có lẽ tên t h ự c của yêu là sơn sinh năm 1948 t ạ i quảng trị mồ côi cha mẹ từ nhỏ bởi một cơ duyên nào đó hãn được vào trường thiếu sinh quân vũng tàu và khi ra trường được đưa vào lực lượng đặc biệt đến khi đeo được cấp hàm thiếu úy gót chân của hãn do ở biệt kích mỹ nên đã dẫm lên hầu hết núi rừng biên giới. Cho đến một ngày nọ, đang chỉ huy một đơn vị hỗn hợp ở núi rừng Tống Lê Trân, hán bỏ đơn vị đảo ngũ về Sài Gòn cũng bởi những tình cờ run r ủ i hán trở thành phóng viên chiến trường của tờ báo thân chính quyền t h i ệ u là Nhật Báo Sóng Thần. h ã n khá nổi tiếng từ sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 và sau đó lấy vợ lớn hơn mình cả chục tuổi là thư ký tòa soạn Thủy Dương. có với vợ một đứa con gái, hãn tiếp tục cặp bồ với Huyền Trân nghệ sĩ hát chèo. Đó là lý do vì sao Thủy Dương bỏ đi di tản trong những ngày chế độ t h i ệ u hấp hối, đem theo con gái bỏ mặc gã chồng lắm tật, lang thang khắp Sài Gòn sau ngày giải phóng. Hãn mê tít cô chủ quán cà phê có tên gọi Quỳnh Như và theo cô gái gia nhập cái gọi là lực lượng phục quốc, bị bắt giam vào trại trước mặt người đẹp. Hãn vẫn đóng cho tròn vai người hùng chống cộng, nên đi luôn một lèo cả chục năm tù. Trở về khi xã hội đã đâu vào đấy, Hãn trải qua ba bước thăng trầm mang tính bi kịch: đảm xích lô, làm bốc vác và qua đêm ở mái hiên n g ố chợ. c Trong một chiến dịch, công an quận 3 bắt chuẩn bị đưa đi trại cưỡng bức lao động do sống lang thang ở vùng Ga Hòa Hưng. Mai sau có người cám cảnh đến gặp Ba Thành. nói về hoàn cảnh bi đát của h á n tính hào hiệp của ba thành t r ỗ i dậy ông lập tức đến công an bảo lãnh cho hãn và đưa về cùng làm báo với ông có thể nói ba thành là người đã khai sinh ra hãn lần thứ hai ngay cả bút danh đoàn thạch hãn cũng do ba thành đặt cho tham lam và có tính luồn c ú i hãn nhanh chóng được xem là đệ tử ruột của những tay có thế lực trong làng báo nhưng không được dưới cầm bút trực tiếp viết báo xem ra gì đây lại chính là ưu điểm của hãn trong con mắt tinh đời của Nam Cam. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, Nam Cam bắt đầu kết thân với hãn và không tiếc với anh chàng nhà báo nghèo khổ này bất cứ thứ gì. Quãng thời gian xảy ra một việc s u t chút nữa dẫn đến sụp đổ hoàn toàn c ơ n g h i ệ p của ông chùm Nam Cam. c ũ n g may là y có lượng trước để đi số thủ thuật lót ở phòng ổ khi hữu sự. Vụ án gây chấn động xã hội. liên quan đến một số quan chức bị phanh phui bởi một tờ báo rất uy tín của thành phố Hồ Chí Minh là tờ tuổi trẻ, cơ quan ngôn luận trực thuộc Thành đoàn. Đường Sơn Quán, tọa lạc ở địa phận Thủ Đức do Thanh Xuân, vợ một quan chức địa phương làm chủ, hoạt động mại dâm bia ôm liên tục trong bao nhiêu năm liền. Trong số khách hàng, Kiêm luôn vai trò đỡ đần. Phóng viên báo tuổi trẻ đã chụp được ảnh ông Ba Tung đang môi kề má tựa cùng một ả tiếp viên. thế là ông thầy ruột của Nam Cam đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cảnh sát hình sự với tư thế của một kẻ bị vứt bỏ. Tiền liệu trước Nam Cam cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net